mừng bạn đến với thế giới radio của mega fan chấmbia nếu còn có ngày mai Traì đã chọn thuê phòng 312 vì biết rằng Sự lựa chọn này cũng quan trọng như việc chọn khách sạn ở Capri thì phải là phòng 522 khách sạn Quixisana. Ở Maturak thì phải là phòng hoàng gia của khách sạn San Vida, trông ra các sườn núi và cửa biển đằng xa. Ở New York phải là phòng Tower 4717 của khách sạn Hemsley Palace. Còn ở Amsterdam thì lại phải là phòng 325 Của khách sạn Amster nơi mà du khách được dù ngủ nhờ tiếng sóng êm ái của dòng nước trong con kênh đ đào lớn từ căn phòng 312 của khách sạn Paris nhìn ra có thể thấy một phong cảnh chải rộng của cả đại dương và thành phố từ các cửa sổ Traea đều có thể ngắm những con sóng ảo ạ ập vào những tảng đá lớn nhô lên khỏi mặt biển Ngay phía dưới cửa sổ là một bể bơi lớn hình bầu dục mà màu nước xanh trong của nó thật tương phản với màu xám của biển khơi. Và cạnh nó là một bãi rộng nhấp nhô ô dù chè nắng. Các bức tường trong phòng đều được phủ lụa màu xanh trắng, chân tường ốp đá hoa cương, thảm dèm đều một màu hồng nhạt. Các cánh cửa gỗ đều bóng lộn lên cùng với thời gian. Khi đã khóa cửa lại Tracy gỡ bỏ tóc giả Và xoa xoan mặt Nữ bá tước là vai trò nàng Đóng khéo nhất Có hàng trăm tước hiệu để chọn Trong cuốn Hoàng tộc và tước vị Của DeBret Cũng như trong cuốn Niên giám Gotha Các cuốn sách này Hết sức quý giá đối với Tracy Bởi lẽ chúng cho biết Lịch sử các dòng họ Từng hàng thế kỷ Với tên tuổi cha mẹ, con cái, trường học nhà cửa và nơi cư trú của họ chỉ cần đơn giản chọn một gia đình danh tiếng và trở thành một người họ xa đặc biệt là một người họ hàng xa giàu có Con người ta dễ bị ấn tượng với những danh vọng tiền của Traì nghĩ về người đàn ông lạ mặt đầm chàng vào nàng dưới tiền sảnh và mỉm cười bắt đầu rồi đây Tối đó, Nữ bá tước Marguerite de Chantilly Đang ngồi trong tiệm rượu của khách sạn Thì người đàn ông hồi chiều tiến lại bàn nàng Xin lỗi Ông ta dè dặt nói Tôi thấy cần phải một lần nữa xin cô thứ lỗi Cho sự vụng về quá đáng của tôi vào lúc chiều Tracy nở một nụ cười đầy vẻ khoan dung Có gì đâu, đó là chuyện chẳng may mà Cô thật rộng lượng quá. Ông ta ngập ngừng. Tôi sẽ thấy dễ chịu hơn nếu được phép mời cô một ly rượu. Vâng, nếu ông muốn vậy. Ông ta nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện. Xin cho phép tôi được tự giới thiệu. Tôi là giáo sư Andorff Jackerman. Còn tôi là Marguerite de Chantilly. Jackerman vẫy người bồi bàn Cô uống gì nhỉ? Sâm banh Nhưng có lẽ... Ông ta giơ tay ra ý có tiền Tôi mời được mà Thực ra thì tôi đang ở sát ngưỡng Của khả năng mua được bất kỳ thứ gì trên thế giới này Thế ạ? Tracy nhòi miệng cười Ông thật nhiều diễm phúc Vâng Jackerman kêu một trai Bollinger Rồi quay sang Tracy Điều kỳ lạ nhất đã xảy đến với tôi Thực ra thì chẳng nên nói chuyện này với một người lạ Nhưng tôi hồi hộp quá Ông ta dướn người gần lại Và hạ giọng Nói thật với cô Tôi chỉ là một giáo viên bình thường Hay nói đúng ra Là cho tới gần đây Tôi dạy một lịch sử Cũng dễ chịu thôi, nhưng cô biết đấy, không có gì hồi hộp cả Nàng nghe với vẻ quan tâm đủ mức lịch sự Nghĩa là không có gì hứng thú cho tới lúc cách đây vài tháng Giáo sư Jackerman Cho tôi hỏi cách đây vài tháng có gì xảy ra vậy? Khi đó tôi đang nghiên cứu về hạm đội Tây Ban Nha Mà vua Philip phái đi đánh nước Anh Hồi năm 1588 ấy Nhằm tìm kiếm các hiện vật sót lại Để lôi cuốn đám sinh viên Và ngay trong kho lưu trữ của bảo tàng địa phương Tôi đã gặp một tài liệu quý báu Mà không biết tại sao Lại lẫn lộn vào những tài liệu khác Nó cung cấp tất cả các chi tiết bí mật Về cuộc viễn trình này Một chiếc tàu chở đầy vàng bị cho là đã chìm trong một cơn bão mà không hề để lại dấu vết gì. Jessie ngước nhìn, vẻ cân nhắc. Cho là bị chìm ư? Đúng như thế, nhưng tra có tài liệu mà tôi tìm thấy thì viên tuyển trưởng và đội thủy thủ đã cố ý đánh chìm con tàu trong một cái vịnh nhỏ hoang vắng với ý định sau này sẽ quay lại để vớt kho bóng này lên Thế nhưng họ đã bị bọn cướp biển sát hại trước khi có thể quay lại cái vịnh đó Các tài liệu này còn sót lại chỉ vì không một tên cướp biển nào biết viết hay biết đọc gì hết Chúng không hề biết giá trị của cái mà chúng đang có trong tay Giọng ông ta run run vì kích động Tôi có tài liệu đó Và với các hướng dẫn chi tiết Để có thể lấy lại chỗ vàng kia Ông giáo sư thật là một phát hiện may mắn cho ông quá Giọng nàng đầy vẻ thán phục Chỗ vàng nén đó hiện có thể trị giá tới 50 triệu đô la Jackerman nói Tất cả việc mà tôi phải làm là vớt nó lên Vậy cái gì đang ngăn cản ông? Ông ta nhún vai lúng túng Tiền, tôi phải thuê một chiếc tàu Để chụp vớt kho bào đó Tôi hiểu chuyện đó sẽ tốn bao nhiêu? 100.000 đô la Phải thú nhận là tôi đã làm một điều cực kỳ ngu ngốc Tôi đã lấy 20.000 đô la Khoản tiền dành dụm của cả đời tôi Để đi tới đây Biarrita Và vào một sòng bạc Hy vọng sẽ kiếm được đủ Tiếng ông ta nghẹn lại Và ông đã thua tất Ông ta gật đầu Tracy thấy mấy giọt nước mắt ứa ra sau cặp kính Người phục vụ đưa dâm bành đến Bật nuốt chai Và rót thứ chất lòng ngọc ngà ấy Vào hai chiếc ly Chúc ông may mắn Tracy nâng cốc Cảm ơn cô Họ nhấm nháp từng ngụm nhỏ Trong sự im lặng trầm ngâm Xin lỗi Vì đã bắt cô phải nghe những chuyện này Chắc cơ men nói Tôi đáng ra Chẳng nên kêu ca vì những khó khăn của mình Với một phụ nữ xinh đẹp như cô Nhưng tôi thấy câu chuyện của ông Thật hấp dẫn Tracy đáp Ông chắc là chỗ vàng còn ở đó chứ Không nghi ngờ gì cả Tôi có trong tay các vận đơn nguyên bản Và một bản đồ do chính tay viên thuyền trưởng vẽ Tôi biết chính xác địa điểm của kho báo ấy Tracy nhìn ông ta với vẻ mặt nghĩ ngợi, băn khoăn Nhưng ông cần phải có 100.000 đô la Jackerman chép miệng buồn bã Vâng Để có được cái khỏ báu Trị giá 50 triệu Có thể là Nàng ngừng bật Gì hả cô Ông có nghĩ tới chuyện Hùn vốn với ai khác không Ông ta ngạc nhiên Hùn chung vốn ư Không Tôi tính là một mình Nhưng tất nhiên Giờ tôi đã mất sạch cả tiền Giọng ông ta lại nghẹn ngào Giáo sư Zakemen Nếu như tôi sẽ đưa ông 100.000 đô la Ông ta lắc đầu Dứt khoát là không, nữ bá tước ạ Tôi không cho phép mình nhận tiền như vậy Cô có thể mất tiền Mà không được gì cả Nhưng nếu ông chắc chắn là kho báu nằm ở đó Ồ, về điều đó thì tôi chắc, nhưng hàng trăm chuyện có thể xảy ra, chẳng gì có thể đảm bảo cả. Trong cuộc sống, ít có những đảm bảo. Câu chuyện của ông rất hấp dẫn. Có thể là nếu tôi giúp được ông, thì cả hai chúng ta đều may mắn. Không, tôi không bao giờ tha thứ cho mình được, nếu vì chuyện không may nào đó mà cô mất không số tiền của mình. Tôi có thể chấp nhận điều đó Nàng quả quyết Và tôi sẵn sàng làm một hợp đồng Về khoản đầu tư của tôi mà Được chứ Dĩ nhiên Chuyện đó là cần thiết Jackerman thừa nhận Ông ta ngồi im Cân nhắc vấn đề Rằng xé với những điều ái ngại Sau cùng ông ta nói Nếu đó là điều cô tự nguyện Thì cô sẽ là bên trung vốn 50% Nàng mỉm cười hài lòng Được, tôi chấp nhận Ông giáo sư nói thêm ngay Tất nhiên là sau khi trừ các khoản chi phí Lẽ tất nhiên chúng ta có thể khởi sự sớm chứ? ngày lập tức Ông giáo sư đột nhiên trở nên hăng hái Tôi đã kiếm được chiếc tàu mà tôi muốn sử dụng Nó có thiết bị nạo vét hiện đại Và một đội thủy thủ 4 người Tất nhiên Chúng ta phải cho bọn họ một vài phần trăm nào đó Của những gì mà chúng ta vớt lên được Chắc chắn là thế rồi Chúng ta nên bắt đầu càng sớm càng tốt Nếu không Sẽ có thể chẳng thuê được chiếc tàu đó Trong 5 ngày Tôi sẽ giao tiền cho ông Tuyệt diệu Jackerman kêu lên Vậy là tôi sẽ đủ thời gian để chuẩn bị À, mà đây chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai chúng ta Có đúng thế không nhỉ? Thì còn nghi ngờ gì nữa? Chúc cho công cuộc của chúng ta Ông giáo sư nâng ly lên Tracy nâng theo và nói Chúc nó mang lại lợi nhuận đúng như tôi đã cảm thấy Họ chạm ly Họ chạm ly Tracy nhìn ngang căn phòng và lạnh người. Ở một bàn tít trong góc phòng là Jeff Steven đang nhìn nàng với nụ cười dễ chịu trên khuôn mặt. Cùng với anh ta là một phụ nữ rực rỡ trong những đồ nữ chàng quý giá. Jeff gật đầu với Tracy và nàng mỉm cười nhớ lại cái đêm thấy anh ta bên ngoài sinh tự của The Martini với con chó bên cạnh. Mình đã thắng một điểm Nàng sung sướng nghĩ Vậy nếu cô cho phép Chocaman nói Tôi còn nhiều việc phải làm Tôi sẽ liên lạc với cô sau Tracy lịch thiệp Chìa tay ra Ông ta hôn lên tay nàng Và bước đi